Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, ngày hôm qua do Huy bận đột xuất mà không kịp phục vụ mọi người Thì chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới Đây là một bộ truyện viết về chủ đề truyện Pháp Sư, truyện tâm linh Pháp Sư của tác giả Triết Sâm Mọi người hẳn đã quen với Triết Sâm trên kênh Đất Động Radio với series truyện về Pháp Sư Vũ Long và Thủy Tiên đó Và ngày hôm nay chúng ta đến với một bộ truyện dài của Triết Sâm, Ma Thần Ấn Chúng, Huy phục vụ trong 6 tập, phát sóng vào mỗi buổi trưa nhé, mọi người nhớ chú ý đó nghe. Và như Huy đã hứa thì trưa thứ hai tuần này chúng ta sẽ không nghỉ, Huy sẽ phục vụ liên tục luôn. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập 1 của Ma Thần Ấn Chúng, tác giả Triết Sâm. sóng trèn vang trên bầu trời đêm. theo sau đó là cơn mưa như chút nước xuống căn nhà lá nhỏ. mưa làm cho vùng quê nghèo héo lánh bình thường vốn tĩnh lặng nay lại càng cô tịch hơn. bên trong căn nhà leo lắt ánh đèn dầu là bóng hình mờ ảo của hai người. một người đàn ông hơn bốn tuổi khuôn mặt chứa đựng sự khắc khoải với tháng năm mang trong mình đầy tâm sự. làng da đen rám nắng thân hình gầy guộc ngồi trên chiếc võng tre. Kế bên ông ta là một đứa bé khoảng 10 tuổi, ốm o nằm sấp trên giường, thở dốc từng hồi. Người đàn ông chậm chậm lấy tấm khăn mỏng, thấm vào thau nước có màu đỏ lợm kỳ dị như máu, sau đó lau nhẹ lên tấm lưng nhỏ của thằng bé. Mỗi khi tấm khăn lướt tới đâu hơi thở thằng bé dồn dập tới đó. Ông ta nhẹ nhàng lau từng chút, từng chút, hy vọng bàn tay của mình sẽ làm xoa dịu sự đau đớn của thằng nhỏ. Tay ông len từ dưới đến phần cổ của đứa nhỏ thì ngừng lại. Có thể nhìn ra được trên lưng nó lúc này ẩn hiện những hoa văn lạ. Mỗi lúc một trọt nét hơn. Lớp da từ vai đổ xuống giữa lưng dần xuất hiện hình xăm phượng hoàng đỏ rực đang sải cánh uốn lượn tung bay trên bầu trời. Nhiệt độ cơ thể phần trên nóng trang như lửa. Còn từ giữa lưng đổ xuống, xuất hiện một hình xăm khác. Nhìn kỹ là hình dạng sinh vật đen đúa kỳ dị, không có hình hài rõ nét. Chỉ có vô vàng móng vuốt như muốn túm chân con Phượng Hoàng. Từ đoạn này đổ xuống gót chân thằng nhỏ thì nhiệt độ lạnh toát, trắng bệt một màu. Hai phần thân với nhiệt độ nóng lạnh khác nhau như dằn co muốn xé toạc tấm lưng thằng bé, làm cho nó lên cơn co giật như người bị động kinh. Tay chân không kiềm được Mà va đập từng hồi lên chổng trè Thế vậy Người đàn ông liền lấy tay ghi chặt Không để cho nó co giật thêm Miệng ông ta bắt đầu lầm bầm Thứ ngôn ngữ Chẳng ai có thể hiểu được Sau khoảng ít phút tụng niệm Bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ đó thằng bé nằm yên Không còn co giật nữa Con phượng hoàng và sinh vật đen đúa kỳ dị trên lưng Từ từ biến mất Ẩn chìm xuống lớp da Tàng bé bất tỉnh, tiếp đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Người đàn ông ngồi thẫn thờ trên ghế, trên tay vẫn giữ lấy mảnh khăn đỏ như máu. Dù trời khá lạnh, nhưng mồ hôi trên trán và trên lưng ông ta vả ra như tắm Thấy con trai đã qua cơn nguy kịch, nước mắt ông chực trào ra, khóc lên thành tiếng. Ông lấy tay bầm miệng, tiếng khóc hòa lẫn vào tiếng mưa trả trích ở bên ngoài. Sáng hôm sau, tiếng gà trống gáy sủa tàn đi không gian tĩnh lặng của vùng đồng quê yên ả. Âm thanh báo hiệu buổi sớm mai, bắt đầu ngày mới. Thằng bé Phương Vai ngồi dậy, khuôn mặt còn mang theo cái vẻ ngái ngủ, từ từ mở mắt. Tay chân vặn vẹo hai bên, làm vài động tác vận động buổi sáng. Phải mất một lúc nó mới hoàn toàn tỉnh táo. Hai chân nhảy phóc xuống đất, khuôn mặt hồng hào, tươi sáng. Không có biểu hiện gì là vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh đêm hôm qua Nó đảo mắt nhìn quanh căn nhà nhỏ Như thể tìm kiếm cái gì đó Nhìn quanh không thấy Nó liền cất tiếng gọi Bà ơi Bà ở đâu Đáp lời nó Từ phía sau bếp Là một âm thanh trầm ấm vọng lên ở bà nè Phúc Cưng dậy rồi hả con Bà đang hái mươi hành Chuẩn bị nấu cháo cho con ăn sáng nè. Thằng bé vội chạy xuống. Nó nghiêng vào nồi cháo sôi sùng sục trên bếp, hít hà lấy hơi, vừa cười vừa nói. <cười> "Thơm quá bà ơi." Người đàn ông quay sang nhìn thằng bé mà cười hiền. Đôi tay lẻ làng ngắt mớ hành thả vô nồi cháo. Đàn hí hoáy làm thì bên ngoài hàng trọ có tiếng gọi lớn. "Chú chị coi nhà đó hùm." Lâm Chí vừa bê tôi cháu hành lên cho con Nghe tiếng gọi ngoài cửa liền đi ra ngoài Trước mặt ông là một người phụ nữ Tuổi gần 60 Gương mặt già nua Đường nét khóc hát Khuôn mặt tràn đầy sự mệt mỏi Trên trán lấm tấm mồ hôi Thở lên hồn hỉnh Ông lớn giọng trả lời À tôi nghe là cô Tư Mời sang sớm cô gọi tôi có gì không Chú Chí à Chú qua nhà tôi gấp cái đi đứa con gái nhà tôi á nó, nó như bị ai nhập vậy đó. Cả ngày hôm qua hoàn toàn bình thường. Tự nhiên từ đêm tới giờ nó cứ gào thét như bị điên đó. Dừa gào dừa chửi, không cho ai ngủ nghe gì hết trơn. Ai mà tới gần thì bị nó đấm đá túi bụi. Chẳng hiểu sao tự nhiên nó khỏe lắm chú tư. Bình thường bưng bình nước nó làm không nổi. Tự nhiên hôm nay nó quấn người ta ghê lắm. Tôi phải nhờ thêm vài người hàng xóm mới đủ sức chối nuôi lại được. Vừa nói, bà Tư vừa lấy tay lau trắng, lau cổ, cố gắng xua tan đi cơn nóng nực ban sáng. Bà lại tiếp tục: đường vô nhà cha con chú khó đi qua. Đêm qua tôi suốt ruột muốn tìm chú, mà mưa to, dưới trời tối đen như mực vậy, tôi không có dám đi. cả đêm cứ thấp thỏm không yên. đợi mãi thấy trời tời mở sáng. Tôi liền xuống nhờ chú giúp đỡ đó. Chú Trí à, giúp hai mẹ con tôi chứ. Nghe tới đây, mặt Lâm Trí hơi đành lại. Không còn vẻ tươi cười như ban nãy. Ông lập tức quay vào trong nhà, lấy túi vải màu nâu đen. Bên trong có những gì thì chỉ có ông mới biết được. Đặc biệt ông còn choàn vào cổ một cái chuỗi tràng hạt. Mỗi hạt trên chuỗi đều khắc những ký tự lạ. Không hề giống những chuỗi hạt. Các nhà sư hay đều. Chuẩn bị xong xuôi Ông lại gần xem con trai đang ăn cháo đã xong chưa Ông lấy tay xoa đầu sờ lên trán của thằng bé kiểm tra Xem nó còn nóng sốt nữa hay không Thấy thằng bé vẫn bình thường Ông cảm thấy bất lo lắng hơn Tôi dặn dò Còn ăn cháo đi nghe Ăn xong dẹp xuống bếp cho bà Ở nhà ra giường cho mấy con gà ăn thóc Quét nhà cho bà Đừng có chạy đi chơi xa kéo trời nắng đó Trưa bà xong việc sẽ về liền. Thằng bé ngước lên nhìn ông, trội ngoan ngoãn gật đầu, ghi nhớ lời dặn. Lúc này Lâm Chí mới an tâm, tiến nhanh ra cửa đi theo người đàn bà kia. Ngôi nhà lá nhỏ của hai cha con khá tách biệt với thế giới bên ngoài. Từ đường cái đi vào, phải qua vài cây cầu khỉ bắt qua mương nước, vài đoạn đường đất đá sỏi lẫm chẩm thì mới tới nơi được. Sớm diện chung quanh cũng chẳng có ai gần. Sát nơi ở của hai cha con còn có sông lớn chảy qua. Nếu muốn tìm chỗ này, quả thật chỉ có người trong làng quen thuộc đường đi nước bước mới có thể tìm ra. Đời ngoài quả thật bó tay. Lâm chí như bao nhiêu người nông dân khác ở cái vùng quê này. Lấy trồng trọt chăn nuôi làm kế sinh nhai. Nhưng ông còn được bà con sớm diện biết tới nhiều hơn nhờ khả năng giải quyết mấy vụ tâm linh ai gọi ông là thầy pháp hay là thầy trí, ông đều lắc đầu không nhận. Ông chỉ nhận mình là người có chút hiểu biết và có cơ duyên với chuyện tâm linh, giúp được ai trong khả năng thì giúp. Bước chân thoăn thoắt, bội vã của Lâm Chí và bà Tư băng qua con đường làng, với hai hàng tre xanh mướt vẫn còn ướt át sau trận mưa đêm qua. Con đường lầy lội loang lổ những cái vũng nước loang loáng. Sau hơn 15 phút đi bộ, Cả hai người cũng tới nhà của bà Tư Bà vốn là chủ đại lý gạo lớn của làng Chuyên phân phối gạo cho tiểu thương Ở các khu chợ trong huyện Nên giàu có hơn mọi người tại đây Nhà cửa khang trang Và lớn hơn hẳn so với các nhà khác Bước từ xa đi tới Sẽ nhìn thấy căn nhà lầu to Rộng rãi Được sơn màu vàng đất Ở ngay mặt tiền ở ba đường Âm thanh huyên náo ồn ào Gây cho người khác cảm giác tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra. Lâu lâu xuất hiện vài đứa trẻ chạy qua chạy lại. Đứng ngoài đường ngó mắt vào bên trong, Trần cố gắng trướng lên để xem, cố nhìn cái gì đó. Bà Tư và Lâm Chí vội băng qua đường tiến vào nhà. Tiền tai bà xua xua lũ trẻ đuổi chúng về, không cho đứng xem nữa. Với bản tính tò mò và hóng hớt xem chuyện lạ, thì đây quả là cơ hội để tụi con nít được tận mắt nhìn thấy không dễ gì mà chúng bỏ cuộc. Tôi nhỏ chạy ra tán ra xung quanh. Lúc bà tư vào nhà, chúng liền quay lại, đứng ngoài đường mà hóng tiếp chuyện bên trong sân. vừa bước vào nhà, đập vào mắt Lâm Chí là lố nhố hơn chục người. Mặt ai nấy cũng đều tra chịu mệt mỏi, hai mắt thâm quầng, chắc là cả đêm qua không ngủ. Thấy ông, họ liền nhường đường cho ông vào. Tiến vào bên trong, ông từng bước đi lên cái cầu thang theo sự hướng dẫn của bà Tư tới căn phòng ngủ của cô con gái. Cảnh tượng trước mắt ông là một cô gái bị trói chặt vào thành giường, Các người hoang quại, đầu tóc trụ rượi, trong mắt trợ ngược trắng giả lên, đưa những tia máu thù hận hướng về phía lâm chí. Cái miệng bị nhét một miếng vải lớn khiến cho âm thanh thoát ra từ cổ họng là những tiếng ú ớ khó hiểu. Ông khá bình thản, Chỉ nhẹ nhàng tiếng lời gần Bỏ miếng phải ra khỏi miệng cô Khi có thể nói được Cô gái bắt đầu chửi chúa Bằng chất giọng nữ Hòa lẫn với giọng nam Tạo thành thứ ngôn ngữ kỳ dị không giống ai Âm điệu lúc thanh Lúc trầm đục Thỏ tao ra Tao mà thoát ra được Tao chỉ khết tụi bay Vừa nói Cô gái vừa dãy dụa liên tục Đảo mắt liên tục Nhìn về chân tay đang bị cột trên giường Cố gắng vùng vẫy thật mạnh Để thoát khỏi sự trói buộc của lớp dây thừng Chị thoáng nhìn qua Lâm Chí như hiểu mọi chuyện Ông nhẹ giọng nói Anh là ai? Sao lại nhập hồn vào cô gái này? <cười> Tao là ai? Mày muốn biết Thì mày đi hỏi con mụ kia xem Hỏi thử xem có biết tao là ai hay không. Điều cười mang trá quá dị, có phần ám ảnh. Không thể tưởng tượng được, đây là điều cười được toát ra từ miệng của một cô gái yếu đuối. Xong nó đưa mắt hướng về phía bà Tư. Mẹ cô gái với biểu cảm đầy căm phẫn, uất hận Lâm Chí vẫn bình tĩnh, không có vẻ gì là sợ sệt Trong khi những người trong nhà đều xanh mặt Chỉ dám đứng từ ngoài cửa căn phòng Chứ không dám tiến lại gần Bà Tư lúc này mặt tái mét Cúi gầm mặt quay ra ngoài Như muốn trốn tránh điều gì đó Ông hỏi tiếp Mục đích anh nhập vô cô gái này là gì? Nói tôi nghe Nghe xong Nó bị kích động tay chân đập liên hồi vào thành giường Lớn tiếng cào Tao yêu em nga Chỉ muốn được ở bên em Vì em Nga Mãi mãi là của tao Vậy là người yêu của cô gái này sao? Dứt lời Lâm Chí trút chuỗi tràng hạt kỳ lạ Trong bộ cổ cô gái Một đầu hai tay ông giữ chặt Một đầu hơi nghiêng về phía cô gái Sử dụng phương thức đặc biệt Để giao tiếp với linh hồn Đang nhập vào người cô Tôi là Pháp Sư Những gì anh muốn nói Tôi có thể nghe và hiểu Có khúc mắt cứ nói ra Tôi sẽ giúp cho anh được tòa nguyện Anh đừng vì sự ích kỷ của bản thân Mà làm hại tới linh hồn Và thể xác của người con gái mình yêu Con ma trong người cô gái Nghe những lời an ủi Thì có vẻ dịu lại Bắt đầu giao tiếp riêng với Lâm Chí Ký ức của hắn ta lúc còn sống Dần hiện rõ trong tâm trí của ông Giúp ông hiểu rõ được ngọn ngành của câu chuyện Hắn với cô con gái của bà Tư Vốn yêu nhau tha thiết Sâu đậm Đã được mấy năm Nhưng hắn lại là con trai Của đại lý bán gạo đối thủ Với đại lý của nhà bà Tư Không biết trước đây có mâu thuẫn gì Hay do khen ghét nhau Nên hai bên gia đình kiên quyết phản đối tình yêu này Trả sức cấm cản Bí quá làm liệu Hắn dẫn con gái bà Tư đi trốn Biết được sự việc Bà Tư liền cho người đuổi theo bắt con gái về Vì quá hoảng loạn Gấp gáp chạy trốn Nên hắn dắt cô gái lên chiếc xuồng nhỏ Lái qua sông lớn Không may do trời tối Gặp sóng mạnh Nên chiếc xuồng chật hướng Bị sóng đánh đâm vào xà lan chở cát sang sông Xuồng chìm Hắn mất mạng Con gái của bà Tư thì may mắn hơn Vì được người trên xà lan cứu kịp Vì oán hận mối nghiệt duyên không thành Khiến cho âm dương cách biệt Hắn theo ám cô gái Không đi đầu thai chuyển kiếp Đêm hôm qua trời mưa nặng Âm khí bao trùm Thừa cơ hội hắn nhập hồn vào cô gái mà làm loạn Biết được sự tình Lâm Chí đứng hình hồi lâu Ông trầm ngâm thở hắt ra Hình như có cái gì đó Tác động đến tâm trạng ông ta Bằng giọng ôn tộm Lâm Chí nói Tôi đã hiểu hết mọi chuyện rồi Mục đích cuối cùng của anh Chỉ muốn ở bên cô gái này thôi đúng không? Đúng vậy Tao chỉ em Nga Suốt đời suốt kiếp không trời Nhưng hiện tại hai người là hai thế giới khác nhau Tôi nghĩ anh nên buông bỏ Để người yêu của anh được hạnh phúc Con ma gằn giọng Lớn tiếng trả lời Không bao giờ Chỉ của tao mới là người đem lại hạnh phúc cho em Nga thôi Em Nga cũng đã thề hứa sẽ yêu tao cả đời cả kiếp Tao không đi đâu Tao sẽ ở mãi bên em Nga Các người cút đi Cút hết đi Thấy đã hết lời khuyên nhủ, Ngược lại hồn ma không nghe lời Còn cố chấp bất trị Lâm Chí thở dài Dù muốn hay không Bắt buộc cũng phải dùng biện pháp mạnh Ông lấy trong túi đồ ra một lọ thuốc lạ Lấy ra một viên Thấy điểm chẳng lành, hồn ma bên trong cô gái càng dễ dụ mạnh hơn, đậu lắc liên hồi. Nhưng người bị trói thì làm sao có thể chống cự nổi một người khỏe mạnh? Lâm Chí mạnh tay giữ chặt mặt cô gái, bóp miệng, nhét viên thuốc vào bên trong và lấy tay của ông che miệng tránh cho viên thuốc bị rơi ra ngoài. Được vài phút, viên thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Người cô gái trung lên bần bật, sau đó ngã ra bất tỉnh linh hồn người con trai từ từ bị đẩy ra khỏi người cô, nhưng chưa ra hẳn. Người ngoài nhìn vào, không biết Lâm Chí đang làm gì, chỉ thấy ông lúc nói chuyện, lúc im lặng làm bầm gì đó bên tai cô, hoàn toàn không nhìn thấy linh hồn của người con trai nhập vào thân xác cô. Bất chợt Lâm Chí trau mài, mặt trở nên căng thẳng hơn, siết chặt chuỗi tràng hạt trên cổ cô gái. Hồn ma trong thân xác cô vô cùng bất ngờ. Bà có chút sợ hãi Những người xung quanh cũng điến người Bà Tư vừa khóc lớn tiếng vừa kêu rên Định lao vào căn ngăn Trời ơi chú Chí Chú định làm gì vậy Sao chú xiết cổ con gái tôi Chú đừng giết nó mà Tôi chỉ có mình nó là con gái thôi Giọng ông gằn lớn Khuôn mặt đanh lại Làm cho bà Tư sợ hãi Bà muốn con gái mình sống Thì để yên cho tôi trục cái giọng này ra khỏi Bà tin tưởng thì tôi lặng ba mà làm loạn, lúc đó đừng có hối hận. Nghe Lâm Chí mạnh miệng, không ai dám ngăn cản nữa. Cái chuỗi tràng hạt sáng lên, từ từ bao trùm lấy hồn ma, trói chặt lấy hắn. Hắn bắt đầu sợ hãi mà kêu lên: Xin, xin tha cho tôi. Lâm Chí bất giác trở nên dữ tợn, mắt ông ta trợn lên. Tôi nhẹ thì không nghe, cứ muốn ta phải mạnh tay. Giờ thì ngoan ngoan quy phục đi. Ông ta lạnh lùng siết mạnh tay hơn. Hồn ma kia không chịu nổi nữa. Bị lâm chí lôi ra khỏi cơ thể của gái. Như kéo một con cá mắc cầu. Linh hồn hắn bị hút vào giữa chuỗi trạng hạt. Hồn ma yếu đuối như hắn. Không thể ngờ người trước mặt. Tuy trong hiền lành giảng dị. Nhưng hành động tàn nhẫn. Ra tay không chút nương. Pháp lực người này lại cực cao lâm chí thu tràng hạt về tay cô gái ngã vật ra giường người nhà lao đến đỡ lấy khăn thấm nước lau mặt cho cô một lúc sau thì cô gái tỉnh lại thần trí ổn định cô bắt đầu khóc ngất lên ngất xuống vì nhớ thương người yêu đã khuất quả thật là mối nghiệt duyên mà xong việc bà tư không tiếc lời khen ngợi lâm chí mời ông ăn cơm trưa còn bọc cho ông một số tiền lớn coi như trả công nhưng ông không nhận. ông ngồi xuống uống trà, trò chuyện với vài người lớn tuổi trong làng. rồi đứng dậy xin phép tra vệ, bị nhà còn con nhỏ. ông chậm rãi từng bước trên con đường làng quen thuộc. câu chuyện về tình yêu ngang trái của đôi bạn trẻ làm cho ông có cảm giác trống rỗng, muộn phiền. đây là thứ cảm giác ông luôn giấu kín, không muốn ai có thể nhìn thấy được. tiếng xào xạc của hai hàng tre ven đường. Như đánh thức từng lớp, từng lớp ký ức trong tâm hồn ông. Ký ức mà suốt đời này ông không bao giờ quên được. Về người vợ yêu thương của mình, là mẹ của đứa con trai nhỏ kia. Dù qua nửa đời người, nhưng ông chưa từng một phút thôi nhớ nhung và quên được người mình thương. Từng dòng ký ức như những thước phim quay chậm đưa ông về cái ngày của hơn 15 năm trước. khi đó lâm chí đương tuổi đôi mươi, cái tuổi hừng hực khí thế của thanh xuân. người ta gọi anh là anh hai chí, cha anh là dân buôn hàng ở biên giới tây bắc, họ lâm. còn mẹ anh chẳng ai biết xuất thân bà gốc cát từ đâu, chỉ biết bà là người miền xuôi, theo chồng về đây sinh sống, làm ăn. tên là mai chi. gia đình họ lâm có mối quan hệ gần gũi với đồng bào trong buôn, vì hay tra vào chuyển hàng hóa. Bà giúp bán các mặt hàng của họ ra bên ngoài Nên được mọi người tôn trọng Bà cho ở cùng luôn Không biết vì lý do gì Mà hơn 30 bà mới hạ sinh anh Thời điểm đó có thể coi như là hiếm muộn Cuối mùa đông năm đó Trời đổ mưa lạnh từng cơn Các nhành cây phiến lá không ngừng lay Anh cất tiếng khóc chào đời vào giữa đêm khuya giá rét đó Một nhà ba người sinh sống hạnh phúc Giữa buôn làng của những người đồng bào hiền lạnh Chất phát, có rau ăn rau, có thịt ăn thịt Khung cảnh bình yên đến lạ Năm 2-3 tuổi thì gia đình gặp biến cố Cha anh trong chuyến buôn hàng gặp tai nạn Bỏ lại người vợ trẻ và đứa con thơ côi cút Sau khi lo hậu sự cho chồng xong Bà Mai Chi cố nén nỗi đau để bắt đầu cuộc sống mới Vì bà biết bà là chỗ dựa duy nhất cho con Nếu như bà có mệnh hệ gì thì con trai cũng không sống tốt được. Hoàn cảnh khó khăn đã làm cho một người mẹ, người vợ ngày phải cố gắng mạnh mẽ hơn. Bà xin phụ việc cho bà cụ thầy Mo có tiếng trong buôn làng. Vì sống ở đây đã lâu, nên việc mẹ Hai Chí có chút khả năng hái lá bốc thuốc chữa bệnh. Bà cụ thầy Mo cũng hài lòng vì có người phụ việc cho mình. Bà Mai Chi làm việc cũng nhanh nhẹn, nhiệt thành không nề hà bản đi thời gian sau, bà ngoài chữa bệnh thì cùng bà cụ thầy mo làm những việc tâm linh bí ẩn. Người đồng bào trong buôn cảm thấy bất ngờ, vì một người miệng xui lại có thể làm được điều đó. Bà cụ thầy mo dần xem mẹ Hai Chí như con gái của mình. Một hôm bà gọi Mai Chi tới trò nói. "Lễ Mai Chi à, lại đây bà bảo." "Dạ, con nghe từ mo." Nói thật cho ta biết Con là ai? Dạ, mau nói gì con không hiểu Cụ Mo lạng miệng hút điếu thuốc thở ra Mắt nhìn xa xăm Có phải con đã được học đạo thuật từ trước Rồi mới đến phụ giúp ta Có đúng không? Mai chị nghe cụ nói Chỉ biết cúi mặt im lặng Ta biết đạo thuật của con Là từ người miền xuôi Tuy tuổi còn trẻ Nhưng ta cảm nhận được nguồn linh lực dồi dào từ con Thậm chí vượt xa ta Ta không hiểu con đến cái bản làng nhỏ này có mục đích gì Nên ta muốn hỏi cho rõ ràng Vì sao con lại tới đây? Thế mà chị ấp úng chẳng nói nên câu Bà tiếp lời Ta đã sống ở buôn làng này cả đời. Nơi đây là thịt, là xương, là máu của ta. Mọi người đều là gia đình ta. Ta không muốn ai có tâm địa xấu xa, không thiện lương trọng sáng. Tới đây lợi dụng phá hoại. Ta nói vậy chắc còn hiểu ý ta chứ. Còn việc con muốn học nghệ của ta, với năng lực tâm linh của con, quả thật ta không có gì để truyền dạy cho con cả. Mai chị ánh mắt buồn rười rượi bội ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của bà cụ, khẩn khoản giải thích: xin lỗi mo lành, vì con giấu người chuyện đó. nhưng con không hề có ý xấu xa hay muốn lợi dụng mọi người gì hết. con từ khi theo chồng về đây. Là có ý muốn chủ bỏ chuyện đạo thuật trước kia Chỉ muốn sống một cuộc đời vui vẻ bình an Tại buôn làng Vì con cảm nhận được những tình cảm ấm áp Chân thành của mọi người ở đây Giờ chồng có mất Một mình con nuôi thằng bé khó khăn trăm bề Con chỉ muốn theo người phụ việc nương nhợ Kiếm cái ăn cho hai mẹ con thôi Tần giọt nước mắt lăn dài trên má của mẹ hai chí bà như nói hết tâm can cho mo làng hiểu nỗi lòng. Bà cụ thầy mo nghe xong thì trầm ngâm, nhẹ giọng nói, ta tin con, nhưng con phải luôn ghi nhớ, nếu đã là số kiếp có dính tới thuật tâm linh, thì khó dứt ra lắm con à. Nó sẽ theo con cả đời. Thôi thì nghiệp chọn người, với khả năng con có từ trước, Chi bằng lấy đó giúp đời, Dựa vào đó nuôi thằng bé nên người. Ta xem con như con gái của mình. Hãy cứ tới đây cùng ta làm mọi việc. Nói xong, cụ quay ra ôm lấy mẹ hai chí. Đây cũng xem như lời khẳng định, mẹ con hai chí có bà là chỗ dựa tại buôn làng. Vậy là từ đó, mẹ anh và cụ Mo làng ngày càng thân thiết hơn. Hai chí xem bà cụ như bà ngoại của mình Họ cùng nhau thực hiện đủ thứ việc Từ trừ tà bốc thuốc cho làng bản này Đồng bào ai cũng thấy vui vẻ Vì không phải mất con trâu con bò gì Mà được chữa được bệnh tật Trả công chỉ đơn giản là nắm cơm Con gà con vịt Hay nông sản có sẵn tại nhà Có nhiều ca ma quỷ nhập Dù khó cách mấy Vào tay họ đều xong xuôi hết cả Chiếc trội tiếng lạnh đồn xa Rất nhiều người từ ngoài bản làng cũng đến xin giúp những chuyện tâm linh khó lý giải Mẹ Hai Chí luôn là người đứng đằng sau, hỗ trợ cho cụ Mo Làng Vài năm sau, bà cụ vì tuổi cao sức yếu nên qua đời Trước khi mất, bà gọi mọi người tới bếp nhà chung của buôn làng Để truyền thụ cho mẹ Hai Chí, làm thế hệ thầy Mo tiếp theo nối tiếp bà Bà cụ là thầy Mo lâu năm, tiếng nói được mọi người tôn trọng Dù mẹ Hai Chí không phải là người dân gốc ở đây Nhưng đã sống tại đây mấy chục năm Được xem như là một phần của buôn làng Lại ăn ở hiền lành Hay giúp người Nên cũng cảm thấy hài lòng Khi bà được chọn đảm đương chức vị này Vì đây là vị trí không phải ai muốn làm cũng được Mà phải được các già làng tuyển chọn Do chính tay mo làng truyền làm thế hệ thầy mo tiếp theo Có khả năng tâm linh Trừ tà, chữa bệnh giúp đỡ mọi người sau khi nói những lời cuối, bà cụ nhắm mắt xuôi tay để lại tiếc thương vô hạn cho mẹ con của lâm chí. từ khi chính thức làm mo làng, mai chi mới dần bộc lộ hết năng lực của mình. những nghi thức, cách hành lễ của bà có phần hơi khác so với bà cụ thầy mo trước đây. nó không thuận giống với cách làm xưa giờ của mo làng, mà có pha trộn cách trừ tà của người miền xuôi. không thể phủ nhận, cách hành lễ tuy có khác lạ Với những người dân vùng cao nơi đây Nhưng lại hiệu quả vô cùng Ngoài ra bà còn đặt các phong ấn quanh làng Không cho ma trừng ám hại người dân Xua đuổi tà khí Bà chỉ cho bà con đồng bào biết bảo vệ nguồn nước trồng các loại hoa màu mới Mưa thuận gió hòa Mùa màng bội thu Cuộc sống của người làng trở nên an tâm sung túc Khi có bà làm thầy mo. Bà được mọi người càng ngày càng kính trọng hơn Cuộc sống dần tốt hơn trước Nhờ đó mà đỡ vất vả khi một tay nuôi dưỡng hai chí nên người Khi hai chí vừa tròn 6 tuổi thì mẹ bắt đầu dạy cho anh các bí thuật phòng thân Đầu tiên là mở ra đôi mắt âm dương Giúp hai chí lần đầu biết được ngoài trời những người đang sống còn có thêm cõi bí mật khác gọi là cõi âm Người đời hầu hết ít người nào có thể nhìn thấy được Chỉ có một số người hiểu duyên mới có thể cảm nhận thấy Ngoài ra anh còn được mẹ dạy những bài võ thuật Hái lá, bóc thuốc Và theo giúp mẹ xử lý các việc trừ tà Tâm linh tại buôn làng Dù lúc đầu khi nhìn thấy những chuyện kỳ bí Ma quỷ Anh có sợ sệt Nhưng qua dần thời gian luyện tập Được mẹ hướng dẫn Thì hai chí không còn cảm thấy sợ hãi nữa Mà cảm thấy hứng thú say mê học hỏi hơn Từ đó cứ hãy buôn làng nào Ở vùng núi có người gặp chuyện hai mẹ con liền tới giúp đỡ chẳng nề hà. Dù đường núi xa xôi chắc trở đến đâu, cũng không cản bước được cả hai. Đây là lời thầy hứa của mẹ Hai Chí khi chính thức trở thành mo làng là đi cứu nhân độ thế. Hai Chí để ý mẹ mình có thể là một người phụ nữ dịu dàng khi bốc thuốc, chữa bệnh, nhưng rất quyết liệt trong việc diệt trừ ma quỷ. Dù nhiều khi mắt anh thấy tà khí chỉ là loài tiểu quỷ vô dụng, chẳng hãm hại ai. Nó chỉ như cọng cỏ, Già súc Không có khả năng hại người Chỉ là hút lên khí Tu luyện lâu Làm nó hiện tà khí Chứ có bao giờ ảnh hưởng tới ai Có lần hai chí không nhìn được mà thẳng thắn hỏi mẹ Tại sao mẹ lại làm như vậy Chúng chỉ là bọn anh Linh vô dụng mà Sao không để chúng được sống mà Mai chì câu mày khuôn mặt lạnh lùng trả lời Thiện ác với phân minh Chính tà trắng đen phải rõ ràng Thứ yêu tà là do oán khí Tâm ma mà tạo thành Chúng ta là người theo đạo thuật Có nhiệm vụ loại bỏ những thứ dơ bẩn ấy khỏi thế gian giúp người Bây giờ con thấy chúng chỉ là vật vô tri vô hại Nhưng khi tà khí đủ sâu Yêu khí tích tụ đủ nhiều Nó sẽ trở thành những vật có hại Tới lúc đó mới ra tài thì đã muộn rồi Từ đó trở đi Không bao giờ Hai Chí còn thắc mắc về những lần đi trừ tà của mẹ. Anh cũng dần học hỏi, ghi nhớ chính tà phân minh trong những lần đi giúp người. Có lần anh theo mẹ tới một gia đình đang bị ma ám. Với năng lực mạnh mẽ, tay bà bấm niệm khẩu quyết. Hồn ma trong căn nhà chẳng mấy chốc bị kéo ra. Hồn ma hiện ra quỳ trước mặt bà xin tha tội. Bà chỉ vào nó, sau đó quay sang nói với Hai Chí. Theo con thì nên tha cho nó hay không? Hà Chí khi đó còn bé Nhìn hồn ma tội nghiệp vang sinh Anh nói với mẹ Nhìn hắn yếu đuối vô hại vậy mà Mẹ tha cho hắn đi Bằng ánh mắt sắc lạnh Bà nói với anh Con tốt bụng lắm con trai Nhưng lòng tốt đặt không đúng chỗ Sẽ làm cho cái ác nảy sinh Với những thứ yêu tà này diệt trừ là tốt nhất Dứt lời, bà lấy ra một đạo bùa, thiêu cháy hồn ma tội nghiệp kia, không cho nó có cơ hội được sống. Tiếng kêu la thảm thiết của nó như kéo hai chí về thực tại. Triết lý hành đạo đó theo anh từ nhỏ tới lớn, cộng thêm sự giáo dục nghiêm khắc từ mẹ. Nếu anh có lỡ phạm lỗi làm gì, bị mẹ trừng phạt nặng là điều không thể tránh khỏi. Ngày qua ngày, hai chí dần trưởng thành hơn. Khuôn mặt non nớt dần được thay thế bằng một khuôn mặt chữ điền góc cạnh, làn da bánh mật, thân thể cường tráng do tập võ thường xuyên. Anh đã quá quen với cuộc sống tại buôn làng, hành đạo trên vùng núi này từ nhỏ tới lớn, nên không khỏi có phần cảm thấy nhàn chán, tẻ nhạt, chẳng còn niềm vui sướng như xưa. Lâu lâu, anh thấy người miền xuôi từ xa đi lên trao đổi hàng hóa với bà con, nhìn họ khác hoàn toàn với người ở đây làm anh luôn cảm thấy tò mò với thế giới xung quanh. Anh muốn được đi khám phá, được trải nghiệm. Nhưng dù có xin mẹ bao nhiêu lần, thì bà vẫn không đồng ý. Bà chỉ muốn Hai Chí sống một cuộc đời bình an tại nơi đây. Bất ngờ tới một ngày nọ, tâm hồn khô cằn lạnh lẽo bên trong Hai Chí lại chớm nở bông hoa trực trở của ngày xuân. Hai Chí bây giờ đã là thanh niên hơn 20 tuổi, dung mạo cường trắng, điển trai. Cơn mưa xuân làm trơi trụng những cánh hoa anh đào, hoa bang vào mùa nở trộ. Hòa trong tiết trời se lạnh là những con đường uốn lượn quanh các đồi chè xanh mướt Các thửa ruộng bậc thang nối tiếp nhau. Người người đắm chìm trong không khí của mùa xuân về. Ai cũng diện những trang phục đẹp nhất, mới nhất, báo hiệu một mùa bội thu. Bà con dân làng ấm no sung túc. Bức tranh khung cảnh Tây Bắc đẹp hoang sơ mà say đắm lạ kỳ. Chàng thanh niên Hai Chí, ngoài việc phụ giúp công việc thầy mo của mẹ Anh còn làm các việc đồng áng như trồng trọt lúa ngô, khoai sắn Là lương thực chính của gia đình Hôm nay là ngày chợ phiên mở bán Âm thanh huyên náo khắp mọi nơi Trẻ em theo cha mẹ đi chợ Các đôi trai gái giao lưu tìm bạn đời Khung cảnh vui tươi, đầy sắc màu này Có lẽ không ở đâu có thể có được Hai Chí khoác lên vai giỏ nông sản của mình để bán tại chợ phiên. Anh trở bước trên con đường tiến ra chợ. Quả thật vào cái mùa này, phiên chợ chính là một bức tranh rực rỡ, ấn tượng bậc nhất. Âm thanh rộn rã khắp nơi. Các loại vải thổ cẩm rực rỡ, đầy sắc màu sinh động. Và các loại hoa trái thơm ngon hấp dẫn. Các loại đặc sản chỉ có ở vùng núi. Những cô sơn nữ da trắng, má hồng hay hay xuống xính đi chợ. Người ta túm tụm bên các ống cơm lam thơm ngon. Cùng nhầm nhi bên chén trụ ngô nồng nàn, trao đổi trò chuyện, cùng chơi các trò chơi dân gian đặc sắc. Hai chí hòa mình vào không khí tấp nập đó, chẳng mấy chốc anh đã bán sạch nông sản, vui vẻ trở về nhà khi trời dần đổ bóng. Khi đi qua, đồ chè ven đường, anh đột nhiên cảm nhận thấy có âm khí xuất hiện tại căn nhà trên đỉnh đồi chè. Cảm thấy có sự không lành, anh men theo lối nhỏ mà tiến tới gần ngôi nhà. Vừa tới nơi, khung cảnh trước mắt anh là nhóm người đang bao quanh gia đình họ. Có hai vợ chồng và đứa con nhỏ nằm bất động dưới đất. chen qua dòng người nhìn rõ hơn, hai chí thấy trỏ mắt của họ trở ngược lên, chỉ còn lòng trắng, các người thẳng đờ như xác chết. Anh lớn tiếng. Tôi là thầy Lan đây, xin mọi người nhận được. Mấy người gần đó nghe giọng, nhận ra hai chí là con của bà thầy Mo họ liền nếp sang một bên cho anh tiến vào để xem bệnh cho gia đình này người phụ nữ độ tuổi tứ tuần gần đó khóc lóc lên tiếng tôi là chị gái của chú này sáng sớm nhà chú ấy cùng nhau đi rẫy tới trưa phát hiện cả nhà nằm bất tỉnh giữa đồi chè. mọi người thấy vậy mới đưa cả ba người dậy đây thầy lang cứu nhà em tôi với. hai chết kêu mọi người đứng tản ra rồi bắt đầu tiến gần xem xét Tay anh sờ lên cổ của từng người, mạch đã ngừng đập từ lâu. Thân thể đã bị căng cứng, không còn dấu hiệu của sự sống. Không có vết tích sô sát hay dấu hiệu bị hạ độc. Một cái chết rất bất ngờ. Hai chí ngậm nghĩ trong chốc lát, niệm khẩu quyết mở ra đôi mắt âm dương để cảm nhận. Quả thật gia đình này đã bị bắt sạch hồng phách, bây giờ chỉ còn là những cái xác không hồng. Anh tự hỏi thứ quỷ ma nào Có thể bắt hồn họ một cách ngang nhiên Giữa ban ngày ban mặt như vậy Chúng không sợ ánh sáng mặt trời hay sao Càng nghĩ càng không ra Anh bèn đưa mắt đảo quanh căn nhà Bỗng anh phát hiện ra nơi khe hở trên trần nhà Xuất hiện cái gì đó Mang âm khí đang chuyển động Nhanh như cắt Anh chạy ra ngoài tìm cách leo lên nóc nhà Trong ánh mắt khó hiểu của những người tại đó Lần mò hồi lâu Anh chuẩn bị chạm tay vào đám ký đen đó Thì bất chợt Chỗ dưới mái nhà bật tung lên Hai chí chăm chú theo dõi chuyển động của nó Nhắm thời cơ chụp lấy Lúc gần bắt được Anh nhận ra nó là một con nhện to Bằng hai bàn tay người Lòng lá tuổi tủa Nó chạy thật nhanh né tránh cánh tay của hai chí Cuối cùng anh bắt trượt Để nó chạy thoát đi Con nhện nhanh nhẹn bò xuống mái. Sau đó hòa mình vào bụi rậm phía sau ngôi nhà. Đoán con tà vật này có liên quan đến ba người bị bắt hồn. Anh liền nhảy xuống đuổi theo. Lén qua đám cỏ rậm rạp, đôi mắt hai trí cứ dõi theo âm khí còn vương lại của con nhện đen kia. Anh đuổi theo nó tới tận bì rừng. Trời dần tắt nắng, ánh tà dương cuối ngày bao trùm lên khắp núi đồi, xuyên qua từng kẽ lá. Chẳng mấy chốc mà trời sẩm tối. Không cảnh khu rừng tối tăm đến đáng sợ. Những hàng cây uốn éo như những bóng ma chợt chợt trong bóng tối. Gió rít mạnh từng cơn. Hai chiếc ngậm nghĩ chốc lát, sau đó quyết định tiếp tục lần theo dấu vết con nhện tiến vào trong rừng. Càng bộ sâu trong rừng, trời càng tối đen. Cây dây leo một chặng chịch qua các thân cây rủ xuống như những cánh tay đang đung đưa trong gió. Tiếng suối chảy róc rách trong rừng khuya từ xa vọng về càng làm cho người ta giận tóc gáy bước chân hài chí mỗi lúc một gấp gáp và vội vàng hơn anh lẩn theo dấu vết của con nhện đen để lại nó dẫn anh tới một ngôi nhà giữa rừng rồi mất dấu có lẽ con nhện tinh bang nãy đã bò vào đây ngôi nhà được dựng hết sức tạm bỡn thu sơn mái đã mục nát Bộ kèo gỗ đã dần mục ruỗng thân khung cũng bị mối mọt ăn mòn hình như đã rất lâu rồi Không có ai tới đây. Vì những căn nhà như thế này thường được dựng lên cho thợ săn trú tạm qua đêm. Hai chí rút sau thắt lưng ra con dao ngắn. Trên đó có chạm trổ những hoa văn, ký tự kỳ lạ. Anh nắm chặt con dao trong tay. Bước chân nhẹ nhẹ tiến về phía căn nhà. Chợt, cạnh một cửa, anh phát hiện ra sát một con hưu rừng nằm trơ trọi. Cả cơ thể của nó bây giờ co quắp chỉ còn bộ xương khô đắp cha bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn thấy khó hiểu hai chí càng cẩn thận hơn Ta còn lại chăm bó đuốc lấy ánh sáng rô rãy căn nhà vừa tiến vào trong đập vào mắt anh là tơ nhện chằng chịch bám đầy trên trần nhà anh ngước lên nhìn đảo mắt xung quanh tìm dấu vết của con nhện đen ban nãy Đường mãi suy nghĩ Bỗng dưng xuất hiện đám tơ nhện Từ trong góc nhà bắn xuống Chúng cuộn tròn với nhau Thành những sợi tơ rất chắc chắn Hai chiếc không kịp phòng thủ Bị tơ nhện trối chặt Quấn từ cổ xuống đến gót chân Từ trên trần nhà tối tăm Tỏa ra âm khí dày đặc Trong bóng tối từ từ hiện ra Một con nhện cao lớn gấp đôi người bình thường Lạ kỳ thay Trên đỉnh đầu con nhện Là cái đầu của người phụ nữ với hai con mắt to bằng cái chén, miệng thò ra hai trang nanh dài, gương mặt trắng bệch, mái tóc dài phủ xuống cái bụng bự như cái lùn nước, mấy cái chân tua tủa lông lá đèn đúa. Nó lên tiếng bằng chất giọng khang khang. Mày là đứa nào, sao chăm theo dội tào? Hai chế hiện bị trói chặt giữa đám tơ nhện, nhìn anh không khác gì con mồi của nó cả, không chút sợ hãi. Anh trả lời nó Yêu ma to gan Ba ngày băng mặt dám giỡn trò bắt hồn gia đình kia Vị ta đuổi tới đây Còn giỡn trò văn bẫy sao Tao không phải người bắt hồn những người ban nãy Còn chối sao Thứ yêu ma mà như mày Chuyên làm những chuyện hại người Không mày thì còn ai khác Tao nói lần cuối Tao không liên quan tới những người đó Tao chỉ phụng mệnh chủ nhân đến đó theo dõi tin hay không tùy mày. Hai chí ném ánh mắt trợn lửa về phía con nhện yêu. Anh hét lớn. "Điều lời. Hôm nay ta sẽ tiêu diệt ngươi, đó là công bằng cho những người đã khuất." Nhấc lại, anh sai con dao trong tay. Nó lập tức tỏa ra những luồng sáng cam nhạt kỳ dị. Anh đưa con dao cắt một đường, xẻ đôi đám tơ nhện mà thoát ra. Con nhện hơi bất ngờ, nó bò lùi về phía sau cùng lúc đó ở bên ngoài căn nhà có bóng người đang đứng trên nhánh cây gần đó Chầm chú quan sát tất cả gương mặt được che kín bởi tấm khăn tổ cẩm chỉ để lộ ra hai con mắt người đó liền dùng thần giao cách cảm nói với yêu nhận nhận yêu nghe tử bản lĩnh của tên này cho ta nghe tiếng chủ nhận con nhận yêu vâng lời lập tức lao tới tấn công Nó dùng những cái chân lông lá bổ vào người hai chí Anh biết con yêu này mạnh hơn lũ ma quỷ Mà mình từng đối đầu Nên không hề chủ quan Anh dùng con dao đỡ những nhát bổ như trợ giáng Nhưng con yêu nhện có tới 8 cái chân Tốc độ ra đòn cực nhanh thoáng chốc sờ hở Anh bị trúng một đá giữa ngực Hất văng anh ra sau vài thước Phá tàn cánh cửa gỗ của căn nhà Lưng anh đập xuống nền Để lại một cái hố trên mặt đất hai chiếc ôm ngực nhổ ra một ít máu biết nếu không dùng hết sức chắc chắn lần này anh bỏ mạng tại đây anh liền dùng dao cắt cổ tay cho máu chảy xuống đất miệng hô to ừ, một quyết trận pháp vừa dứt câu dưới đất hiện ra một pháp trận nhỏ đỏ thẫm màu máu pháp trận dùng linh khí của đám cây cối xung quanh hồi sức lực cho anh con yêu nhẫn thấy cảnh đó cái đầu của nó há cái miệng đầy răng nanh, thổi một đám tơ dày đặc bao quanh pháp trận bày kính hài chí. anh bình tĩnh ném con dao lên trời, nó bay lượn vài vòng. miệng anh làm bầm pháp chuối. khổ phụ cự sinh thức. từ con dao bỗng hóa thành lá sen trắng, sáng trượt lên giữa không trung. mỗi con dao là cánh hoa sen, đều phát ra linh khí, nhắm hướng con yêu nhện mà bay đến. Người nãy giờ quan sát Chợt trợn tròn mắt thuốc lên à, Khổ phù cự sinh sao Lời pháp thuật dùng máu để thực hiện Nếu không phải là người của vũ gia chính tông Tuyệt nhiên không thể thi pháp được chúng đoàn này thì quỷ thần không chịu nổi với ngăn cản hay ngay Không thì yêu nhện không sao mất Người này liền lộn từ cành cây Xoay tới vũ khí như sợi dây trong tay mỗi đầu sợi dây Là hai mũi sắc nhọn Giống như mũ giáo Người đó đáp lên lưng con yêu nhện Sợi dây xoay tròn như cánh quạt Dần đánh bật hết những cánh hoa sen sắc nhọn đang bay tới Yêu nhện Mà hút tơ lại Hắn ta xem ra không phải kẻ xấu đâu Hai Chí nghe thấy những lời đó Trừng mắt kinh ngạc Bất giác nghĩ Không phải kẻ xấu Người sở hữu cả một con yêu tinh đầy tà khí Mà lại nói ta không phải kẻ xấu sao thế loại người tốt gì lạ gì thế đối phương đã thu hết đời nhận Anh cũng niệm chú hội pháp Chẳng mấy chốc mà những cánh hoa sen Bay tua tủ bằng nãy liền tụm lại Trồi thành một Quay về ta hai chí Anh đứng dưới đất Ngước lên nhìn người bịt mặt Đứng trên lưng con yêu nhận Rồi lên tiếng Dì cao nhân lại Sao có bản định cao cường Điều khiển thứ sinh vật tà đạo này <cười> Tà đạo sao Pháp thuật không phân biệt chính tà Chỉ người sử dụng mới quyết định nó là chính hay tà thôi Nghe giọng người đó Anh nhận ra là con gái Anh phản bác Thì ra là một cô gái bạn linh của ghi gớm đó Điều cô nói tôi thấy không đúng Nhưng vụ việc hại người Tôi từng thấy Đều là do những thứ tà đạo này gây ra Đó là yêu ma Không thể nào phân biệt được chính tà đâu Cùng là một bản thể tâm linh Nhưng đi theo ta phù hộ Thì gọi là hộ pháp Hay là thần hộ mệnh Còn theo ám hại Thì gọi là ma quỷ yêu tà Tại sao phải phân biệt như vậy Mục đích vốn xấu xa Dù có vẻ ngoài tốt lành tới đâu Thì mãi mãi là kẻ xấu Nói với người vừa ngu dốt vừa cố chấp nhanh á Thật là tốn nước bọt của tôi mà Nói cho tôi biết Anh thật sự lai Nghe lời cô gái nói Hai chiếc bị đứng hình đôi lúc. Triết lý kỳ lạ này anh mới được nghe lần đầu. Nó khiến cho anh ngẫm nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. Tôi đáng lẽ tra phải hỏi cô lại mới đúng. Sao con yêu nhện của cô lại xuất hiện tại gia đình bị bắt hồn ở ngôi nhà trên đồi chè? Tôi tới đồi chè trước anh. Thấy khu vực đó có người bị hại nên sai nhận yêu đi thăm thính tình hình. Ai ngờ anh tự nhiên đuổi chiếc nó nên nó phải chạy về đây. Trận quyết đấu vừa rồi là tôi sai nó thử thực lực của anh Xem ra anh không phải tầm thường Giờ trả lời câu hỏi của tôi Anh là gì của vũ gia đại tộc Sao lại có thể sử dụng pháp thuật của họ Còn xuất hiện tại bản làng của người dân tộc chúng trường núi heo hút này hai Chí nghe xong Không hề hiểu cô gái này nói gì Vũ gia mà cô ta nhắc tới Anh thật sự lần đầu tiên nghe thấy Biết cô gái không có địch ý Anh thật thà đáp Nhưng gì cô nói tôi không hiểu gì cả Pháp thuật là do thầy mô của làng Cũng là mẹ ruột truyền dạy cho tôi Từ ngày còn bé Vũ cha gì gì đó cô vừa nói Lạ lắm với tôi Tôi không hề biết họ Mẹ anh là thầy mô chân bản sao Sao lại biết pháp thuật của người miền xuôi? Thật khó hiểu quá Đã vừa nghe cô nói Tôi cũng không hiểu như cô đây Tôi đã trả lời xong những câu hỏi của cô rồi Giờ tới lời cô đó Cô lại Lúc này Cả hai có vẻ hiểu biết một chút về đối phương Nên đều thu địch ý lại Con yêu nhảnh biến trở về Thân hình nhỏ bé bằng mạng tay Sau đó chui vào trong tay áo của gái Chỉ một cái chạm mắt Dường như cả hai thấy có cái gì đó Rất tin tưởng nơi nhau Tuy là cảm giác thôi Nhưng hai người đều tin cái cảm giác này không sai Họ không ngần ngại mà chia sẻ về thân phận. Cô gái tên thật là Ben Chanh, trạc tuổi với Hai Chí, vốn là người dân tộc thiểu số. Nhưng từ nhỏ một cô cha mẹ, được ông thầy Mo trong buôn Ben Crong nhận nuôi. Đây được coi là buôn làng ít người, cách làng của Hai Chí cả trăm cây số, nằm tích trong rừng sâu, trên vách núi treo leo. Rất ít người được tiếp xúc và biết đến buôn làng này. Thầy cô là một người thích đi nhiều nơi, Trong biết những điều đó đây Nên ngay từ nhỏ cô và thầy Đã đi khắp các vùng miền Hành nghề bói toán, xem phong thủy Thầy cô luôn xem bốn phương là nhà Không có chỗ ở cố định Ngoại trừ buôn bên trong Là nơi thầy sinh ra Nhờ đi nhiều nơi Tiếp xúc với các thế lực trong giới đạo thuật Nên Ben Chanh và thầy Biết rõ được nhiều việc Cả những chuyện của các gia tộc lớn Trong giới huyền thuật Cả bên Phật Môn Và đương nhiên Ben Chan biết được cách hành đạo của vũ gia Vì đây là gia tộc có ảnh hưởng to lớn bậc nhất trong giới Còn hai chí thì khác Anh từ lúc bé cho tới thời điểm hiện tại Tuy trưởng thành Nhưng chưa từng đặt chân ra khỏi vùng rừng núi này Chịu sự kiểm soát nghiêm khắc từ mẹ Nên thế giới bên ngoài hoàn toàn lạ lẫm với anh Anh hoàn toàn không có chút kiến thức gì Về các gia tộc và môn phái lớn Cách hành đạo của những người khác Năng lực của anh tất cả đều do một mình mẹ truyền dạy Vèn chanh lại tiếp tục kể về con nhện yêu này Tuy dáng vẻ xấu xí thô kệch, Nhưng là con nhện đã theo thầy của cô từ rất lâu rồi Nó cũng hữu duyên được thầy cô cứu trong một lần thầy đi rừng Trong thấy nó sắp bị bà con dân tộc giết So với các loài nhện khác thì nó to hơn hẳn Do tu vi lâu năm nên có nhận thức thay liền cho nó đi theo mà luyện phép phương pháp luyện yêu liên quan tới tà môn là lấy sinh vật sống nuôi dưỡng nhưng cô chưa bao giờ dùng con người tu luyện cho nó cho dù hồn phách con người luôn có linh khí dồi dào sẽ làm cho con nhện nhanh chóng đạt thành tựu hơn cô chỉ dùng các loại thú rừng và súc gia cầm bị bốn dĩ cô không phải loại người dùng tà đạo để hại người để đạt được mục đích Qua cuộc trò chuyện của hai người Hai hoàn cảnh khác nhau Như những cục nam châm trái dấu, Càng nói càng thu hút đối phương Tưởng như cả hai đã quen biết nhau lâu lắm rồi Hai chí nhìn Ben Chanh Ngập ngừng lên tiếng Ờ tôi có việc này nói ra Không biết có mạo phạm cô hay không Nhìn ánh mắt sai đắm của người đối diện Ben Chanh thẹn thùng Có việc gì anh cứ nói đi Hài Chí đưa mắt nhìn vô đống lửa đang rực đỏ. Trước khi nói chuyện với bên chanh, anh đã nhóm lửa để thắp sáng cho căn nhà và giữ ấm cơ thể. Tài đẩy đẩy cây củi, rồi nói Chúng ta nói chuyện với nhau cũng lâu rồi, nhưng tôi chưa thấy được dung màu thật sự của cô. Không biết tôi có thể... Nếu điều đó là màu phạm cô, xem như tôi chưa nói gì cả. Từ lúc gặp gỡ cho tới bây giờ, Băng chanh luôn đeo tấm thổ cẩm che toàn bộ khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt với hàng mi cong vuốt. Đôi mắt sâu, to tròn, nhưng muốn hút hồn người đối diện. Cô cúi đầu thay cho lời đồng ý, dùng tay gỡ tấm thổ cẩm xuống. Bừa nhìn thấy nhan sắc của cô, Hai chí đứng hình. Bây giờ thì anh hiểu trúng tiếng sét ái tình là như thế nào. Anh nhìn chằm chằm một cô gái không chớp mắt, một vẻ đẹp trong veo thơ ngây nhưng cũng đầy lanh lợi và có chút gì đó hoang dã chỉ toát ra từ cô mà chưa có ai làm cho hai trí rung động như vậy anh ngẩn ngơ vài phút mới có thể định thần tiếp lời nhìn gương mặt coi ngu tuấn tú của anh đang ngơ ngẩn càng làm cô đỏ mặt ngày ngùng hơn giọng anh nhẹ nhàng trầm ấm nói cô định ở lại đây bao lâu bèn chanh mặt có vẻ buồn bã Tới khi tôi tìm ra thủ phạm Cây ra những vụ bắt hồn người gần đây Như vụ lúc chị cũng thấy đó Chính kẻ đó đã dùng thủ đoạn y chang như vậy Để hại thầy tôi đó Giọng cô lúc này đã hơi nghẹn ngào Hai tay trung nhẹ Nắm chặt vào nhau Trên đôi mi còn vương chút nước mắt Như chực trào rơi xuống Thấy nàng như sắp khóc Hai chí vội lại ngồi kế bên cô Ra chịu an ủi giữa trời đêm khuya tối chỉ có âm thanh của núi rừng tiếng lửa cháy tí tách như chất xúc tác làm cho hai tâm hồn từng chút từng chút một xích gần nhau hơn để bên chanh bình tâm một chút hai chí tiếp tục hỏi thầy cô rút cuộc bị kẻ đó hãm hại ra sao thầy tôi vốn không phải là thầy pháp cao tay nên thầy nuôi con thủ tên này đi theo bảo vệ Thầy chỉ là người thích đi ngao du khắp mọi nơi Tìm hiểu về các huyền thuật trên đời Tâm nguyện của thầy là hoàn thành một quyển sách Có thể ghi chép đầy đủ một bí thuật Pháp chú Để truyền cho hậu thế Cuốn sách mà thầy ghi chép được Rất nhiều người muốn truy tìm Nhằm chiếm đoạt các bí thuật Nên thầy luôn giữ sách bên người không rời Nhưng không ai trong một lần sơ hở Không có nhận tin bảo vệ Có kẻ lén hãm hại thầy tôi cướp sách Nhưng không thành Vì thầy đã kịp cất giấu Ở một nơi bí mật không ai biết Trước khi lìa đời Thầy có để lại manh mối cho tôi Thủ đoạn bắt hồn này Là do lời quỷ trừng Cô vực Tây Bắc gây ra Có kẻ sai chúng đi ám hại thầy Loài quỷ trừng này tuy mạnh Nhưng vô cùng hoang dã Chúng đâu dễ dàng gì mà thuần phục con người nhưng kẻ nào đó đã tìm ra được cách sai khiến chúng tôi lần thứ manh mối và tìm tới đây không ngờ gặp được ba người bị ám hại vẫn là thủ đoạn đó chúng bắt hồn gia đình trên đầu che nói xong đôi mắt cô hơi trừng trướng hai chí cư nghị tôi hứa sẽ giúp cô tìm ra kẻ đó mẹ tôi là thầy mo có tiếng trong vùng có thể bà biết gì đó về những con quỷ rừng này Hiện tại tôi không thể trực tiếp ra mặt Anh thông thuộc nơi này hơn tôi Có anh trợ giúp tôi rất biết ơn Im lặng vài giây Hài chí tiếp lời. Ừ Đây là chuyện phải làm thôi Việc này xảy ra ngay trong buôn lạng Nếu không tìm ra được nguyên nhân của cái chết Bà con trong bản sẽ không yên tâm mà sinh sống Mà trời cũng khuya rồi Cô ở đâu Có cần tôi đưa cô về không Tôi đang trú tạm ở căn nhà này Anh đừng lo lắng cho tôi Cứ yên tâm Tôi có thể tự bảo vệ mình mà Hài Chí biết bản lĩnh cô gái không tầm thường Cô còn được nhận yêu bảo vệ Nên anh bớt lo lắng hơn hẳn Trước khi ra về Anh lưu liếng cô gái xinh đẹp trước mặt Ngắm nhìn không rời mắt Chỉ muốn được bầu bạn với cô Nhưng anh hiểu Nếu mình không về mẹ sẽ lo lắng cả đêm Anh hẹn ngày mai sẽ quay lại cô. Anh đi rồi, đằng sau Ben Chen vẫn đuổi theo, với anh mắt có phần lo lắng. Mẹ của anh ấy là ai chứ? Liệu có quan hệ gì với gia tộc họ Vũ chắc? Đáp cho câu hỏi, con nhận yêu trong ống tay áo cô lên tiếng. Rất có thể, nhưng mà dù sao Vũ Gia trước giờ luôn theo chính đạo. Chàng trai này cũng không phải người xấu. Tôi chỉ không hiểu tại sao người có liên quan tới vũ cha lại ở nơi này thôi. Trở về nhà, lúc này đã khuya. Hai chị trốn trén vào bằng cửa sau. Đang chuẩn bị bước vào phòng, thì có giọng nói âm trầm trong bóng tối cất lên. Hôm nay con đi đâu về trễ vậy? Nghe tiếng mẹ, anh giật bắn người Quay sang ánh đèn dầu leo lét vừa thấp lên Thấy mẹ vừa rót trà, vừa đưa ánh mắt dò xét nhìn anh Hai chí bẹn lẽn Thưa mẹ, lúc chiều con bán ngu sáng xong Lúc quay về... Thì con phát hiện gia đình ở đồi chè Bị bắt khổn có phải không? Nghe mẹ nói Bất giác anh chột dạ Lo lắng bà biết mình vô tình gặp cô gái kỳ lạ kia Anh hỏi trò xét ừ, ừ, Sao mẹ biết kìa Khi nãy có người đến báo Mẹ liền tới đó xem xét Thì phát hiện phong ấn bảo vệ làng có Yêu Tà Gần khu vực đồi trẻ có kẻ phá hoại Có thể là bọn quỷ trường nhân cơ hội lẻn vào làng bắt hồn gia đình đó Tiếc là mẹ không biết sớm hơn bây giờ xảy ra cớ sự như vậy nghe mẹ nói đến quỷ trừng hai chí không khỏi tò mò cách thức bắt hồn lần này lần đầu cũng mới được trông thấy và xảy ra đầu tiên tại làng mình bọn quỷ trừng mẹ nói là gì mẹ không phải chỉ riêng mình con đâu chính ta cũng lần đầu thấy cách bắt hồn người tàn nhẫn và độc ác như vậy trước đây ta chỉ được nghe về lũ quỷ rừng này, chúng là những linh hồn cô đơn trú ngụ trong rừng sâu, ở những nơi mà con người ít khi đặt chân đến, có thể là trên núi cao hiểm trở, trong những thân cây lâu năm. Truyền thuyết kể lại rằng, ở những nơi có nhiều cây cối lâu đời, thân cây sùi xì bề thế với các dây leo quấn chặt chít, là nơi trú ngụ của ma quỷ. Nhưng chúng không hề hung ác tàn bạo khát máu như bây giờ. Chúng ẩn thân nơi rừng núi hoang vu hiểm trở. Con người ít khi nào đặt chân đến những vùng đất sâu thẳm, hung hút trong rừng. Ngày nay khi con người chúng ta càng ngày càng tàn phá rừng, phá hoại môi trường sống thiên nhiên, chặt các cây lâu năm, làm cho lũ quỷ rừng mất đi nơi trú ngụ, làm chúng càng ngày càng căm ghét con người hơn. Ba quỷ cũng như con người chúng ta thôi Cũng cần có nơi để ở Trú ngủ Nếu như con phá nhà của chúng Thì chúng sẽ làm những hành động đáp trả lại Đó là lý do vì sao bây giờ Chúng càng ngày càng trở nên hung ác tàn bạo Chúng chuyên đi hút linh khí của các loài khác Nhằm gia tăng yêu lực Chính bà cụ thầy Mo đã kể cho mẹ nghe Về loài quỷ rừng này Bao năm nay Làng ta được bình yên khỏi yêu ma Là nhờ bùa phong ấn của bà cụ Xem ra bọn quỷ trường giờ đây Là những oán linh đầy hận thụ không siêu thoát Chúng luôn dẫn dụ Và đưa con người lạc vào rừng sâu để hút hồn họ Linh hồn của con người là loại linh hồn có nhiều linh khí Và thuần khiết nhất Vậy nên bọn ma quỷ luôn thèm khát hút hồn con người Để gia tăng yêu lực. Khi ma lực đủ mạnh, chúng có thể trở thành một sinh vật có cơ thể như chúng ta, với hình dáng kỳ dị xấu xí. Đã có người từng thấy qua, thì bí chúng có thân hình to lớn, lớp da xù xị như những thân cây lâu năm, móng tay dài sắc nhọn, toàn thân lông lá bao phủ như những lớp lá cây rừng. Bọn quỷ trần này vô cùng nguy hiểm, chúng rất hoang dã và khó thuần phục. Lần này chúng vào được làng Hút khổn gia đình ở đồi chè quả là điểm không lành Nói xong Mẹ hai chí thở dài Mang theo chút ưu phiền. Hai chí định nói gì đó Nhưng ngẫm nghĩ Anh quyết định giấu mẹ chuyện gặp cô gái kia. Con có bầu đừng xem xét Nhưng mà không thấy mình mối gì Con bị lạc nữa Lần mò mãi mới tra được Bây giờ mới về tới được nhà Rừng núi bao la hiểm trở Bọn ma quỷ lại ẩn thân rất kỹ Lần sau con không được chạy vào rừng vào ban đêm nữa Nguy hiểm lắm Thôi cũng đã trễ rồi Con đi nghỉ đi Mai còn cùng mẹ gia cố phòng ấn đã bị phá Cầu siêu và làm lễ an táng cho gia đình kia Dứt cầu Khuôn mặt mẹ hai chí tràn đầy sự lo lắng và tâm sự Bà quay lưng trở về phòng của mình Tiếng bước chân hôm nay bỗng nặng nề hơn. Hai chí tắm rửa ăn uống qua loa, rồi trở về phòng suy tư mãi không ngủ được. Anh suy nghĩ về những lời mẹ nói, về bọn quỷ trừng bắt hồn gia đình kia, và nhất là về khuôn mặt của cô gái xinh đẹp mà mình gặp lúc tối. Trăng trọc tận trời sáng, hai chí mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, anh và mẹ đi tới nơi đặt phong ấn gần đồi chè để gia cố chỉ thấy căn miếu nhỏ đặt phong ấn đã bị ai đó phá hoại, bát nước và nhang khối ở đó đã bị hất đi. đây chắc chắn không phải người trong làng làm, vì họ đều biết đây là nơi đặt bùa chú bảo vệ cho làng. bao năm qua chưa bao giờ có việc như thế xảy ra. mẹ anh quỳ xuống tìm lại lưu hương, bà thay một cái bát nước mới. nước được trót từ trong bình đeo bên hông của bà, trong veo. miệng bà lẩm nhẩm những câu niệm chú. Mà không ai có thể hiểu Lúc sau bà còn nhét thêm Bốn lá bùa vàng Đầy hoa văn ký tự Quanh bốn góc của căn miếu nhỏ Que nhang vừa tắt Thì bà vừa niệm chú xong Mồ hôi đổ đầy trên trán và lưng Có lẽ do vận dụng linh lực Cho nên khuôn mặt của bà hơi tái xanh Hai chí đỡ mẹ dậy Chờ bà nghỉ ngơi lại sức Hai mẹ con cùng đi lên nhà Của gia đình gặp nạn ngày hôm qua Để cúng cầu siêu Đồ chè vẫn xanh tươi thơ mộng Nhưng hôm nay mang vẻ tang thương Buồn bã tới nao lòng Đi từ đằng xa đã nghe thấy những tiếng khóc vang vọng đồ chè Tận ba sinh mạng mất đi Là điều không ai mong muốn Người trong làng cũng đến chia buồn và giúp đỡ gia đình Cô chị gái là người đứng ra lo liệu tang lễ Cho gia đình em trai Cả một gia đình nhỏ Từ đây không còn tiếng nói cười Ai nấy đều đau lòng xót xa khi thấy hai trí và mẹ bước tới, mọi người đều nhường đường cho hai người tiến gần tới linh cữu. cả hai chậm chậm thấp lên một ngán nhang tiếc thương cho người đã khuất. Sau đó quỳ xuống làm lễ theo nghi thức của làng. Mọi người chung quanh cũng quỳ xuống và cầu nguyện, cầu cho gia đình nhỏ được an yên nơi chính suối. xong xuôi mọi việc, hai chí để mẹ ra về trước, còn anh ở lại phụ giúp gia đình lo liệu tang lễ. ngoài việc này Anh còn muốn qua ngôi nhà trong rừng để gặp cô gái kia. Cô gái đã làm trái tim của chàng trai trẻ bắt đầu trung động. Bước chân Hai Chí không khỏi mà tự giác bước nhanh hơn về phía căn nhà. Nóng lòng muốn gặp Ben Chanh. Muốn kể cho cô nghe về tin tức anh có được từ mẹ mình. Lần gặp gỡ này, Hai Chí càng nhìn rõ hơn dung mạo của Ben Chanh. Anh càng cảm thấy mình thực sự rơi vào lưới tình rồi. Cả cơ thể đắm chìm trong những cảm xúc Không thể nói thành lời Vẫn là cô gái của ngày hôm qua Nhưng hôm nay khoác trên mình Những màu sắc rất riêng biệt Có lẽ việc tiếp xúc với nhiều người Đi được nhiều nơi khác nhau Cũng làm cho Ben Chanh Có một nét tự nhiên rất riêng Không giống những cô gái ở đây Đầy e dè và ngại ngùng Ở cô có nét gì đó Vừa phóng khoáng vừa ngây thơ Cô như bình trụ ủ lâu năm Tuy cay Nhưng lại thơm nồng nàn. Làm cho người khác chỉ muốn say trong cơn mê này Cả hai không còn ngượng ngùng như ngày hôm qua Thoải mái trò chuyện Trên tay Hai Chí còn cầm theo món ăn nổi tiếng của buôn làng mình Cho bèn tranh thưởng thức Khuôn mặt cô thoáng chút ẩn hồng Hai Chí kể cho cô nghe về phong ấn tại làng Bị kẻ xấu phá Nên đám quỷ trừng vô hút hồn gia đình trên đồi chè Sáng nay khi anh với mẹ quay lại Thì không phát hiện trong manh mối của chúng Thêm vào là về lũ quỷ trừng Mà anh được nghe từ mẹ Chúng quả thật đáng sợ như lời đồn Nhưng chúng xuất hiện ở đây rồi Bỗng nhiên biến mất không dấu vết Anh đã đi khắp buôn làng để xem xét Và kiểm tra xem có phát hiện trai chúng ở đâu hay không Nhưng không hề thấy May mắn là bà con trong buôn vẫn bình yên Nghe hai chí kể mọi chuyện Nhưng chưa tìm ra được manh mối nào khác Bèn chanh quyết định ở lại đây thêm một thời gian Hãy truy tìm tung tích của đám quỷ rừng Tìm ra quyển sách bí thuật thầy cô cất giống Vì không muốn cuốn sách bị rơi vào tay kẻ xấu Thời gian dần trôi Hai Chí lấy lý do giúp đỡ cô điều tra đám quỷ rừng Truy tìm quyển sách Mà gặp gỡ cô thường xuyên hơn Cô dần hòa nhập với cuộc sống của người dân nơi đây Bà con thôn dân thấy cô gái là người quen của hai Chí Nên đều quý mến và giúp đỡ nhiệt tình Thường cô chỉ một mình Nên có miếng bánh hay miếng thịt cũng sẽ chia Người làm cô cảm động nhất Phải kể đến là hai chí Chàng thanh niên trẻ với trái tim ấm áp nhiệt thành Làm cho cô rối bời con tim Trải qua khoảng thời gian tiếp xúc Và bị đối phương thu hút Tình yêu của hai người dần nảy sinh Như nụ hoa đang hé nở Trên nhành cây vào buổi sớm mai Giữa hai trái tim của tuổi trẻ Có những người lần đầu biết trung động Tới tình cảm ấy được vung đắp Ngày một ngọt ngào và sâu đậm hơn Hai chí thật thà chất phát quy mô, Còn cô Ben Chanh Là người có tính cách vui vẻ hoạt bát. Từ khi yêu cô Anh như một cái cây khô cằn trên núi Được tưới nước Làm cho mình trở nên xanh tươi Cô luôn tươi mới hồ hởi Cô như bức tranh tràn đầy màu sắc Hai chí luôn muốn khám phá Muốn được hiểu về cô nhiều hơn Hai người say trong men tịnh mà chỉ có những cặp đôi yêu nhau mới có thể hiểu được. Khung mặt ai nấy đều sáng bừng sức sống mạnh liệt, sức trẻ yêu thương. Tây Bắc trường núi thơ mộng là vậy. Mỗi buổi sớm mai là mây phủ sương giăng như giải lụa mềm ẩn hiện giữa núi trường bạc ngàn. Tấp thoáng là những căn nhà với khối trắng tựa như bức tranh thủy mặc khối mờ nhân ảnh. Những con đường uốn lượn hoa mơ, hoa ban nở trắng tinh khôi những đồi chè xanh mướt từ truyền núi này qua nương đồi kia, đồng ruộng bậc thang cứ thế ngã nghiêng, ươm vàng trước ánh nắng dịu dàng, làm cho cả vùng trời như mơ màng trong thế giới thần tiên. Các ngọn thác ẩn mình trong núi tuôn trào nước tung trắng xóa, cứ thế hòa lẫn với những thanh âm của núi trừng, mang đến bản giao hưởng êm dịu, tràn trề sức sống. Những giây phút bên nhau, cùng nhau ngắm nhìn núi trừng, cùng nhau cảm nhận hương vị của cuộc sống của tình yêu đôi lứa làm cho hai người đắm chìm trong không gian đó. Tiếng yêu ngọt ngào ngập tràn bên trong mỗi người. Quả là những buổi hẹn hò ngập tràn tiếng cười, khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời anh, từ trước tới giờ là đây chứ đâu. Ngày qua ngày, nhìn biểu hiện con trai lúc vui vẻ, lúc cười ngu ngơ, nhiều khi còn đứng ngẩn người nhìn bộ trừng. Mẹ anh biết thừa là anh có người thương. Bà không cấm cản vì hai chí đã đến tuổi trưởng thành. Đã đến lúc tìm cho anh một người vợ, một người bạn đời bên mình. Thấy mẹ ủng hộ anh vui lắm, dự định sẽ dắt cô Chanh về ra mắt mẹ để xin bà cho mình được cưới người con gái mình yêu. Đúng như ý muốn, vài hôm sau anh dẫn cô về ra mắt mẹ mình. Vừa gặp cô Ben Chanh xinh đẹp trong bộ đồ dân tộc, bà ưng bụng lắm. Thêm phần cô gái rất lễ nghĩa, Càng tạo ra thiện cảm cho bà Cả nhà cùng dùng bữa ấm cúng Bên bếp lửa hồng Đương nhiên Chuyện cô Ben Chanh có biết phép thuật Được Hai Chí giữ kính Anh chỉ giới thiệu cô là thôn nữ làng bên Quen qua những buổi họp chợ Nhưng dù có che giấu tới đâu Thì mẹ Hai Chí cũng có chút nghi ngờ Với con mắt tinh tường Của người thầy Pháp lâu năm Khiến cho bà có cảm giác gì đó Không bình thường Từ cô gái này